tập 3 chương 4 Hồng Lan mừng rỡ cúi khúm cầm cái thư chạy vô nhà, gặp ông Uyện ngồi uống rượu whisky trước hè với thầy kế tổng. Ba ơi ba, thơ của Alice gửi cho con nè. Ông Uyện vút ra cái trên cười, ha ha, vậy hả con? Con đọc cho ba nghe. Hồng Lan cung thiệu hai má. Thơ của con mà ba nghe đâu có được. Con gái cưng của ông Nguyễn mặc chiếc áo kimono mới may rộng thanh thang, bông hoa rất đẹp. Thầy cai tổng nhìn cô với đôi mắt khâm phục, suýt soa, khen ngợi. Cô Hồng Lan mặc cái áo này giống hệt cô gái Nhật, đẹp quá xa là đẹp. Hồng Lan cười, cầm thơ chạy vô buồn. Thầy cai tổng, ba của cậu Hai Ngọc, chỉ thấy vẻ đẹp kiều mộng của cô tiểu thư kia. Nhưng thầy đâu biết con gái ông Nguyễn có dụng ý, mây áo kimono mặc ở nhà. Là để che đậy cho kín cái bụng của cô Dạo này đã hơi bự bự Và mỗi ngày mỗi bự Thật Nhờ lớp võ thơ mộng của cô gái giả nhược ấy Nên cả quận cả làng Không ai biết con gái ông huyện chữa quan. Hồng Lan nằm trên giường nệm qua Mở thư Alice ra xem Sài Gòn ngày 27 tháng 7 năm 1949 Hồng Lan thân mến Từ hôm Alice xuống dưới ruộng chơi Với toa mấy ngày rồi về Sài Gòn Alice mệt quá xá, nhưng còn giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ vô cùng Nào bữa hai đứa mình mặc áo đậm, đội nón đậm đi chơi, làm cho bọn dân quê phục sát đất Nào bữa toa giới thiệu cho Moa, cái thằng học trò gánh phân châu tanh thấy mồ Nào bữa toa với Moa tắm với ánh trăng đẹp bên ao sen, dân dân và dân dân Ở Sài Gòn, tại chúng nó mong toa lên để coi cái bộ của toa độ này được bao to Moa tức cười, thằng Paul đi khu các nơi là không phải toa chữa với nó Nó đổ thừa cho thằng Henry Thằng Henry thì nhất định là toa chữa với thằng Paul Bữa lễ 14 Juliet Tức là ngày 14 tháng 7, ngày quốc khánh của Sư Pháp Bọn này kéo vô chợ lớn ăn tiệc Có Moa, Henry, Phùng Tóc Que, Chani, Hoàng. Bên con trai có Thành, Sơn, Paul, Henry, Minh, Rakete Vui quá xá to ơi Ai về tụi con trai say xưa Thằng Paul xỏ lá nói thằng Henry lấy hồng lan chữa Mà không cho tụi này ăn khao Henry quạo nói thằng Paul Mày lấy nó đã đời rồi Mày rút dù có trật tự đồ hàng mạt. Paul tức mình cầm ly sáng vô đầu Henry Henry cầm chai con nhắc đập vô mặt thằng Paul Hai đứa đánh nhau Thôi tụi mo mắc cỡ bỏ đi về hết Còn Paul cũng nói nếu Toa khai cho Paul Thì Paul sẽ đánh vào bể mặt Vậy to liệu sao nè, Matière ơi, mò khuyên to nên ở nhà quê sanh đẻ cho rồi, không muốn nuôi thì đem bỏ ngoài ruộng, sanh rồi lên Sài Gòn thì quê, chứ không khó thì án mạng nghe, Matière. Henry, nó mới lấy con bảy cần chuột, con này có nói cho Charlie quanh biết rằng chừng nào to lên Sài Gòn, nếu to bỏ Henry thì thôi, nhớ nếu to còn đeo theo Henry quài thì nó thuê du côn đánh toa chết chịu, tình thế cô bộ bất an nghe mà chê. Thôi, chược trầm brat. Alice bất liễu. Hồng Lan đọc xong thư chảy mồ hôi, cô ngồi dậy lấy gói thuốc thơm ăn lê chăm hút một điếu rồi nằm lại, miệng lạnh bẫng. Khốn nạn hết cả tuổi đồ quỷ giật. Cô ả nằm nghỉ ngơi thiệt lâu, nhìn khói thuốc bay cuộn cuộn lên trần nhà, nét mặt thản nhiên. Hút hết điếu thuốc, Hồng Lan ngồi dậy mở tủ lấy một hộp sơn mài trong đó đựng một mớ thư tình và các hình ảnh chụp chung với trai, cái thì chụp chung với Paul, cái thì chụp chung với Henry, cái thì chụp chung với người nào khác nữa. Có một tấm ảnh màu khổ lớn, Hồng Lan lật qua phía sau, có câu của chính tay Hồng Lan viết bằng mực xanh, tặng anh Paul, người chồng sắp cưới của em. Nhưng lại có chữ của Paul viết bằng mực tím, gạch bỏ chữ sách sửa lại bằng ba chữ, không bao giờ. Hồng Lan đọc nguyên câu của Paul sửa lại tặng ngân phôn, người chồng không bao giờ cưới của em. Cô ả trẻ môi xé tấm ảnh màu cái rẻ, thành ra hai mảnh, rồi gấp lại xé ra bốn mảnh, rồi tám mảnh, rồi xé dụng quăng vô giỏ rác. Nhưng có một bức thơ của Phôn gửi cho Hồng Lan. Hồng Lan đọc lại một đoạn. Em có thai thì hả hạnh phúc xiết bao, đó là kết quả tình yêu thiêng liêng của hai ta. Kế đó có bức thư của Henry, còn thơm thắc mùi nước hoa, cũng có một đoạn như sau. Em hồng lan yêu dấu của anh, em sắp sửa làm mẹ, ha ha, anh được em cho biết tin ấy, anh vui mừng, cảm động, muốn chảy nước mắt, em à, anh đây, Henry của em cũng sắp được làm cha, rồi đây đời ta thay ổ ái tình em đẹp, để nâng niu đứa con đầu lòng, kết quả của tình yêu thiên niên của hai chúng mình. Nhưng kế đó lại có bức thư khác của Henry. Em ơi, nghe em đã có chữa anh vui mà lo, vì chúng ta chưa làm đám cưới anh muốn em viết thơ về ruộng, biểu ba gửi lên gấp cho em một số tiền 40.000 đồng để vợ chồng mình sắm sửa đồ cưới chứ. Nếu không có số tiền đó thì chắc anh mất cỡ không dám ngỏ mặt em nữa đâu." Hồng Lan cười gằn một mình. Đồ chó nó đã xài của mình hết bao nhiêu tiền rồi, bây giờ còn muốn đào mỏ nữa. Quân vô liêm sĩ. Hồng Lan xé hết mới thơ tình và tiền ấy, bỏ đầy nẹp cái vỏ rác. Cô ả thấp vỏ xuống bếp, chúc hết vô lò lửa đang cháy xong cô chạy ra phòng khách, thầy Cai Tổng đã về rồi, cô nói với ông Quyện, ba à, con thay đổi ý kiến, ý kiến chỉ còn, con không lên Sài Gòn nữa đâu, ông Quyện trố một con mắt của ông, tay chỉ cái bụng của con gái, còn cái đó, còn tính sao? cái đó thì cái đó chứ, sao bây giờ? còn nè, ba có ươm thử thầy Cai Tổng để gả con cho thằng Hai Ngọc. Thầy trai tổng coi bộ chịu nhưng không biết cái thằng con của thầy có chịu không Ôi con không cần thằng nào nữa hết ba à Con ở đây con xanh Rồi con đem bỏ đứa bé ngoài ruộng Như vậy là êm hết Chơi sao con tính lên Sài Gòn xanh Rồi đem đi nhỏ cho bà Sơn nuôi Con đã nói với ba là con đã đổi ý kiến rồi mà Ông Nguyện vì quá cưng con gái Nên Hồng Lan nói sao ông cũng nghe Chứ thiệt ra ông rầu thúi ruột. Ông không hiểu sao con gái cưng của ông tự nhiên bỏ ý định đi Sài Gòn Ông lại khuyên Hồng Lan Nên lên tỉnh có bác sĩ Long Là người quen thân với ông Nhờ bác sĩ xem cách thai Nhưng Hồng Lan tự tuyệt Cô nhất định giữ bí mật việc cô chữa quan Cô không muốn cho một người nào hay biết gì hết Trừ con ở Hồ Hà cô Rất trung thành và rất sợ cô Nhưng con ở cũng sẽ biết trong giờ phút chót mà thôi Ngoài ra cô căn dặn ba cô bưng bít chuyện này Đừng nói cho một người nào biết cô có chữa Ông Nguyện gật đầu lia lia Ừ ừ Mà không nói đâu Vào phút chót xảy ra 6 tháng sau vào khoảng giữa tháng 2 năm 1950 Liên tiếp trong 3 ngày Hồng Lan đau bụng Cô ả ôm cái bụng bự nằm lăn qua lăn lại trên nệm Mặt nhăn nhó miệng kêu lên Trời ơi sao đau quá như vậy nè Ông Nguyện thấy con chuyện bụng Tỏ vẻ rất lo lắng Ông bảo con bà lên tỉnh rước con út về nha con. Hồng Lan dãy dụa khóc lóc. Không, con không chịu đâu, con không chịu đâu. Bà ơi, sao nó quằn quặn trong bụng con quá ba ơi. Tôi chết mất, trời ơi, tôi chết mất. Trời ơi, ôi trời ơi. Ông Huệng lính quính chạy ra chạy vô kêu con đại tớ. Con ba đâu rồi? Lên đây. Con đại tớ chạy lên ông bảo, mày thoa cái bụng cho cô hai chút đi công ba leo lên giường ngồi thoa bụng cho hồng lan hồng lan rên xiết thoa nhẹ nhẹ vậy mày ơi trời đất ơi đau quá đi trời ơi tao chết mất mày ơi suốt đêm hồng lan ôm bụng kêu la dữ dội còn ba phải thức canh chừng cô lúc cô biểu đánh bóp lúc cô biểu thoa bụng đến hường đông hồng lan để một đứa nhỏ lọt ra trên giường một đứa con gái khóc que que con đầy tớ lật đật chạy kêu ông huyện ông huyện quản hốt chạy qua phòng con gái ông biểu con đầy tớ đi lấy cái kéo đeo cắt nhau. con đầy tớ tiếp tay với ông lăn xăng sửa soạn rửa ráy thay đồ đạc và lo thuốc men cho cô, rồi quạt một nồi lửa than để dưới giường cho cô. hồng lan nằm rên trên giường. ông quyện lấy một tấm rách cũ của hồng lan để gói đứa hài nhi chưa hở cái mặt. xong ông biểu con đầy tớ nè ba mày ôm đứa nhỏ ra bỏ ngoài bờ ruộng cho thiệt xa nghe. xong rồi về đây tao thưởng công cho mày một trăm đồng bạc. Đi lẻ đi Mà giấu đừng cho ai thấy nha Bịch miệng đứa nhỏ đừng cho nó khóc nghe Thôi chạy lẹ đi Con đề tớ ôm đứa hài nhi trong tay Lật lật chạy đi Trời đã hừng hừng sáng Nó lấy cái áo che mặt đứa nhỏ Sợ có ai trông thấy Chạy một khoảng khá xa Nó định quăng đứa nhỏ xuống ruộng như lời ông nguyện dặn Nhưng nghĩ thương hài nó do dự Bỗng nó thấy gần đó có một nền nhà quan Một túp nhà lá Mà người ta đã dọn đi chỗ khác Còn trơ lại cái nền Nó chạy đến đó, để ý thấy cạnh nền nhà có một đám bí rợ tươi tốt Nó ngó trước ngó sau, không ai trông thấy Nó đặt đứa hài Nhi trên một lá bí, rồi lật lật chạy về Chạy ra đường, nó còn nghe tiếng đứa nhỏ khóc que que Nó sợ quá, không dám quảnh mặt nhìn lại Về đến nhà, ông huyện hỏi Rồi chưa, ba? Dạ bấm quan rồi, có ai thấy không? Dạ bấm quan không? Thiệt hả? Dạ thiệt tao thưởng cho mày một trăm còn mới tin đây nè tao dặn mày nhớ nghe mày đừng hở môi nói cho ai biết vụ này nghe ngấm miệng nghe hãy mày leo léo cái miệng nói cho một người nào biết thì tao bỏ tù mày nhà không ba nhớ lời ông dặn nghe không con dạ thứ quan con không dám nói đâu tao cho thêm mày một trăm nữa này dạ con cảm ơn quan nhớ nghe con dạ bây giờ mày cầm cái thơ này Chạy lẻ lên tỉnh đưa cho bác sĩ Long Dạ Một giờ sau bác sĩ Long đi xe hơi đến Vừa kịp lấy ra hết nhau Còn sót trong bụng của sản phụ Và dội vàng tiêm thuốc để cứu Hồng Lan Gần chết liệm trên giường Chương 5 Cô Thanh còn nằm trên chiếc giường tre Trải manh chiếu rách Chưa muốn dậy Cô còn mệt lắm Mấy đêm nay cô vẫn ngủ không được Trần trọc lo cho cha Không biết bị giam cầm nơi nào hay chết nơi nào đã hai tháng rồi. Từ hôm cô ở tù về và đi dọ hỏi tin tức cha không được. Đêm nào cô cũng khóc vì thương cha già vô tội bị bắt quan, mà không biết rõ là ai bắt. Cô buồn bực, oán hận vì sống trong thời buổi loạn ly, cái mạng con người ta không bằng con kiến. Ai bắt bớ ai cũng được, ai giam cầm ai cũng được. Muốn kêu oan không biết kêu vào đâu. Thậm chí một kẻ đầu trâu mặt ngựa ý thế con một anh quan cai tổng trong quần cũng có thể bày mưu kế thông đồng với mấy tên đứng cụ pháp mà bắt bớ bỏ tù một thiếu nữ, không chịu lấy nó. Xã hội gì khốn nạn như thế? Chế độ gì dã man như thế? Vậy mà nay Biểu Quang hô ông này muôn năm, mai Biểu Quang hô ông kia muôn năm. Bắt bớ dân chúng, đàn áp dân chúng, bóc lột dân chúng, coi dân như tơi mỏi mà dám mở miệng thương hô dân di quý, cả một lũ thượng dân phong kiến, một bọn độc tài rơm tranh giành nhau mà hút máu mỡ của dân. Dẫn khua môi mép là ái quốc, ái quần Là cứu tinh của dân tộc Mỉa mai thai, chua chát thai Dân cũng cứ dạ dạ quỳ quỳ Cho qua ngày đoạn tháng để yên ổn làm ăn Nhưng dân ngán đến tận cổ Dân oán đến tận xương Dân uất hận tận đáy lòng Thanh ngồi dùng dậy Đôi mắt ứa tràn châu lệ Nhìn mặt trời rạng đông tươi sáng Cô lẩm bẩm trong miệng Bao giờ lòng dân Việt Nam được tươi sáng Như ánh thái dương kia cô lại nhớ đến cha cô hiện giờ phút này ba cô ở trong lao tù tối tăm trùng trận nào hay đã bị chết nơi nào chỉ một người có thể biết rõ hơn ai hết là Ngọc con trai thầy ca tổng vì chính hắn đã dẫn lính đến bắt Thanh và ông già của Thanh nhưng không bao giờ Thanh hỏi hắn vì nếu hỏi hắn cũng chẳng dám hé răng đâu xưa nay Thanh không mê tín dị đoan nhưng lần này cùng kế và trong cơn đau khổ tuyệt vọng về tin tức của cha Thanh đã phải tìm đến một bà đồng cốt cách nhà cô hơn 10 cây số ở làng khác nhưng người ta đồn rằng bà cốt này linh nghiệm lắm anh đến hỏi thử xem bà cốt khách đèn ngang độc phù chú múa men lúc rồi cốt nhập cho bà nói cái tuổi Tỵ này đây đang thắc mắc lo âu về chuyện nhà ông già của tuổi Tỵ đang ở một cõi hư không nhưng sớm hay muộn tuổi Tỵ cũng sẽ tìm thấy lại được ông già thanh hỏi xin cốt cho biết rõ ba tôi ở một cõi hư không nghĩa là gì có hơi không ở đâu bà cốt lắc đầu lìa lìa nói vậy tuổi tỵ hiểu không cần nói nhiều cốt quả quyết rằng không sớm thì muộn tôi cũng tìm thấy lại ba tôi sẽ tìm thấy mà cốt cho tuổi tỵ hay rằng còn lâu nghe còn lâu còn lâu là bao lâu 3 ba năm nữa thanh tặng bà cốt hai đồng bạc ra về thanh rất quan mang thanh cho rằng vì thanh thương ba mà không biết hỏi ai về tin tức Nên cùng kế phải tự tìm đến bà Cốt Chứ Thanh đâu có tên dị đoan Nhưng Thanh cũng thắc mắc Vì những lời nói của bà Cốt Thật là những lời nói bí ẩn khó mà hiểu được Mặt trời đã lú lên phương đông Như một cục liễu tròn Thanh dậy đi súc miệng Bỗng có tiếng gọi ngoài sân trước Thanh cúi đầu dầm ra Thằng bé chân trâu bưng trong tay một gói gì Vừa chạy vô nhà vừa kêu nho nhỏ Cô hai, cô hai Thanh thượng sốt Cái chi đó em cùi thằng cùi bưng một đứa hài nhi mới đẻ gói trong một tấm vải trắng đưa thanh thư cô em xí được đứa nhỏ này trong đám bí rợ chỗ nền nhà bỏ quan bên đạch dừa cô hai a thanh rất đổi kinh ngạc dội vàng ôm lấy đứa bé con ai vậy nè con quan cô ơi ai để bao giờ cho đem bỏ nó ở đám bí rợ cô hai ơi trời ai mà nhẫn tâm quá vậy thanh lật đập mở tấm vải trắng ra để ngó kỹ đứa bé cô ra mừng con gái đứa con gái ngỗ quá Thanh dòi vàng lấy một đồng bạc, biểu thằng Cùi chạy đi mua đường. Mau lên nha em, phải cho nó uống nước đường, chứ không nó chết khác bây giờ. Không biết người ta bỏ nó từ hồi nào, chạy lẹ đi em. Dạ. Thanh sửa soạn cái giường, lấy mấy chiếc áo của cô chạy lên cho em, để làm tả lót cho đứa nhỏ. Cô xé mấy cái áo cũ làm băng, băng rúng cho nó. Cô lấy cái mềm mỏng của cô, đắp lên cho nó. Cô chạy xuống bếp nấu một ấm nước sôi, cô rót ra một chén để nguội. Vừa lúc thằng Cùi đem có đường về Cô khuấy nước đường lấy mũ Múc trút vào những đứa bé Xong cô mở gia li, lấy hai chiếc áo dài trắng Tốt nhất của cô Đưa cho thằng Cùi cô bảo nhỏ Em cầm hai cái áo này đi kiếm người nào mua Em bán cho chị Em liệu bán bao nhiêu tiền cũng được Rồi chạy đi mua hai hộp sữa con chim Đem về đây để tối nay chị cho nó bú Thôi cô hai à Cô hai đừng bán hai cái áo này Ổn lắm Rồi áo đâu cô hai mặt Chị còn áo bà ba đủ mặt Thôi em có tiền mà Cô hai Bữa kia em lại bẫy được một con sáo Bán được 5 đồng Bữa qua em làm trò xíu trên lưng trâu Họ cho em 5 đồng nữa Cô cất hai cái áo đi Để em chạy về nhà em lấy tiền đi mua sữa Không đợi thanh nói sao Thằng cùi vắt hai cái áo lên ghế rồi rụt chạy Nhưng nó là chạy chợt vô Thở hổn hển Thưa cô hai Em quên hỏi cô hai Một hộp sữa con kim bao nhiêu tiền 8-9 đồng chứ không nhiều đâu em à Hằng Cụ đứng suy nghĩ rồi nói: "Em chỉ có 10 đồng, em mua đỡ một hộp đã, có được không cô Hai?" "Được, em mà." Nó cười rồi chạy mất. Đặt đứa bé nằm ngủ yên, Thanh đem tấm vải trắng dính máu đi ra sau bếp giặt. Lúc đem phơi, Thanh chợt để ý hai chữ theo bằng chỉ đỏ trên một góc tấm vải. Có lẽ tấm ráp trải giường, hai chữ theo là H N, Thanh nhíu mày. HNL, Hồng Lan trắng. Thanh nhớ lại câu chuyện đau đớn xảy ra cách đây 7 tháng, hôm Thanh Quốc khoai nhà Hồng Lan. Cô ả có cho Thanh biết rằng đồng con ngủ với cô để cho cô có chữa rồi đồng bỏ trốn đi. Cô ả chửi đồng là một tên sở khanh, là đồ trâu, đồ chó, vân vân. Nếu quả thật vậy thì đứa hài nhi này là con của Hồng Lan và đồng hay sao? Hồng Lan thinh nó ra, không muốn nuôi, đem bỏ nơi đám bí rợ chân. Quả thiệt đồng đã ngủ với Hồng Lan có chữa, rồi sợ xấu hổ mà bỏ nhà trốn đi chân. Hà Nhi đến đó, xây xẩm mặt mày, muốn té khếu. Thanh ráng đi vô nhà, ngồi phịch xuống ghế, cục đầu xuống bàn khóc. Nhưng một lát, Thanh rượng đứng dậy đi khuấy thêm nước đường cho đứa bé uống. Thanh ngồi, ngó đứa Hà Nhi nằm ngủ yên lặng. Chốc chốc nó khóc lên vài tiếng oe oe, dễ thương lạ. Thanh nhìn kỹ nét mặt nó, nó còn nhỏ quá nên cô không thấy nó giống động chút nào. Nhưng rõ ràng là khuôn mặt của Hồng Lan, đôi mắt, cái mũi, cái miệng giống Hồng Lan y đúc. Thanh suy nghĩ, Nuôi đứa Hài Nhi này là thêm một nỗi bận rộn, lo lắng cho Thanh Nhưng dù thật là con của đồng hay con của ai chăng nữa Thanh không thể nào bỏ nó chết được Thanh có bổn phận phải cứu đời sống của đứa Hài Nhi Vô tội mà người mẹ tàn nhẫn đã đem quăng bỏ một nơi quan địa Đó là tình nhân đạo, nghĩa làm người Mà lương tâm của Thanh và lòng trắc ẩn không thể nào từ chối được thành rằng Thanh sống trơ trọi một mình Nhà đã nghèo là gặp cảnh coi đau khổ muôn bề Làm sao Thanh nuôi nấng chăm lo cho đứa Hài Nhi này được nữa Nhưng Thanh cũng cố gắng làm hết bổn phận Cứu sống một mạng người là cứu vớt được một linh hồn Thanh thương hại cho đứa con rơi, không cha không mẹ Vì chính dòng máu tạo ra nó đã từ bỏ nó ngay lúc mới lọt lòng, Tội nghiệp cho nó quá, cô ôm đứa bé khóc với nó Ba tiếng khóc que que ra đời làm chi để mang nặng nghiệp chướng của Trần Duyên ở bé Thanh âu yếm đặt bé nằm lại trên giường Cô không cần biết đứa trẻ vô tội này là con của đồng hay của ai Cô có một phần tin là con của đồng Nhưng dù là con của ai chăng nữa Nó vẫn là một linh hồn đã mang số kiếp Giấc dưỡng trong trần ai Chịu hận đợi ai quá Thằng Cùi đã trở về Ôm trong tay hai hộp sữa con chim Nó cười ngây thơ vui vẻ Cô hai chờ em có lâu không cô hai Thanh thư thần nhỏ quá Cô vuốt đầu tóc nó dịu dàng đáp Không lâu đâu em à Em giỏi lắm chị khen em đó Cô hai ơi, trời khiến sao sáng hôm bữa nay em đánh trâu ra ăn ở rạch dừa. Thình lình em nghe quế quế, mới đầu em tưởng con gì kêu, em trình để bắt chơi. Nhưng em thực nhớ hồi mẹ em sinh thần sơ, em của em đó, em đang ngủ dưới gốc cây mít. Bỗng dưng nghe tiếng quế quế, cũng giống như tiếng em nghe ở rạch dừa hồi rãng đông. Em nghi là có ai đẻ, nhưng ai đẻ kỳ cục vậy? Em lần mò đi tới chỗ nền nhà quan, lại nghe tiếng khóc quế quế nữa. Em hết hồn cô hai ơi ai em thấy có cái gói gì trắng trắng mà quậy cửa, ngó trước ngó sau để coi có ai á thì em kêu. Nhưng không thấy ai hết, em mới thủng thỉnh bước lần tới, cúi xuống ngó coi, "Chuyện bác ơi, ông nội ơi, con ai vậy nè, sao bỏ nằm một mình trên lá bí rợn như vậy nè?" Em thấy một bầy kiến ở trên dây bí rợn, bu đông nghẹt trên cái gói dính máu nhiều quá. Em lật đập phủi kiến, kiến bò lên tay em, cắn em đau điếng. Em chà chết hết. Cô hai coi em phải dành nhau với bầy kiến để cứu đứa nhỏ Chứ không chừng nó cắn đứa nhỏ chết rồi cô hai ơi Em ôm đứa nhỏ đặt ra xa một chút Để em phủ cho thịt kiến Rồi em la to lên Con của ai đây nè Kiến nó cắn quá xá đây nè Kiến nó cắn chết bây giờ Nhưng không có ai trả lời Không ai tới ôm đứa nhỏ Em mới lập lập ôm nó chạy về cho cô đó Hồi nãy em phải trở ra cạch vừa Coi chừng trâu sợ nó ăn lúa của người ta Rồi em mới chạy đi mua sữa Thanh cười Tiền đâu mà em mua được hai hộp lận. Em về nhà lấy mười đồng của em giấu trong ống tre. Rồi may quá em gài bẫy được con két. Em đem ra chợ bán cho lính Tây được mười đồng nữa. Dư tiền mua được hai hộp. Chứ em nghĩ có một hộp ít bữa nó bú hết rồi làm sao. Phải không cô hai? Nhưng bài nào em cũng phải đem hai cái áo của chị bán lấy thêm tiền. Còn phải sắm sửa cho nó nhiều thứ lắm. Chiều nay còn phải mua một chai sữa với nấm vú. Rồi mua một cục sạp bông đá để giặt tả. Mua vài cái riêng băng để cột băng rúng cho nó Mua cho nó cái mũ Vài cái áo cho nó mặc Chàng ơi sao tốn tiền nhiều quá xá vậy cô hai Phải tốn chứ em Bán hết áo của cô hai Rồi cô hai bán gì nữa Chị sẽ đem bán mấy sách học của chị cũng được bộn Sao cô hai không để sách học Chị hết học rồi Ít bữa nữa sẽ gặt lúa thì cây tổng Chị đi gặt sẽ có lúa bán được tiền thêm Nội vụ gặt này Chắc chị sẽ kiếm khá tiền Em sẽ làm chiếc nhào lộn trên lưng trâu cho người ta coi cũng có tiền Em câu cá, em bẫy chim để em bán, cũng có tiền vậy Em lấy tiền đưa cho cô nghe cô hai Em khỏi làm gì hết, mấy bữa nữa chị đi gặt Em cho trâu ăn gần nhà chị để thỉnh thoảng em vô nhà Coi chừng đứa nhỏ dùng cho chị là được Bữa nào chị không đi gặt thì chị ở nhà coi chừng nó Còn bữa nào cô hai ở nhà thì em đi đánh bẫy chim Em đi câu cá, em làm chiếc nhào lộn trên lưng trâu ha cô hai Thanh dựa vàng dưới đầu tóc thằng cùi, em giỏi lắm và ngoan lắm. Sáng hôm sau, Thanh đang mới sách cũ định đến bán cho Hồng Lan, và sẵn dịp muốn dò biết xem có phải là Hồng Lan vừa mới sanh đứa nhỏ không. Thanh lựa chọn 10 quyển sách vừa xuất học với Hồng Lan, bỏ vào cặp da ôm đến nhà ông huyện Thanh vô sân gặp con đầy tớ từ dưới bếp bưng một mẻ lửa than đỏ sắp lên buồn Hồng Lan, thắc hỏi có chị Hồng Lan ở nhà không, em ba? chị hỏi cô hai có chuyện chi có nhờ em vô nói với chị hai có qua đến chơi có chuyện gì thì bữa khác chứ bữa nay chắc không được đâu đứa ở vô phòng hồng lan một lúc thanh đứng ngoài hè nghe tiếng hồng lan la lớn đừng cho nó vô đây đứa ở dội dàn ra nói với thanh cô hai không cho chị vô qua không vô cũng được vậy nhờ em đem mấy cuốn sách này vô đưa cho chị hồng lan nói với chị là qua túng tiền quá đem sách này bán lại cho chị Chỉ muốn trả bao nhiêu tiền cũng được Thanh mở cặp Lấy ra 10 quyển sách còn mới đưa ở lắc đầu trề môi Cô hai không thể mua đồ này đâu Cô đâu có đọc sách này Em làm ơn đem dùng vô cho chị Cô chỉ nói sao Và bán rẻ mà Sách này là sách của chị học đấy Tôi đem vô Lỡ cô hai la tôi làm sao Có chi mà la Em cứ đem vô dùm cho qua trước mà Con ở nể lời Thanh Nhưng một lúc nó trở ra Trả sách lại cho Thanh Tôi đã nói rồi mà Cô biểu đuổi chị về Cô cấm tôi không được nói chuyện chi với chị hết đó. Thanh miễn cười làm thinh, Bỏ sách vô cặp đi ra Trong hoàn cảnh này Thanh biết là Thanh cần tập tánh bình tĩnh Và chịu nhịn nhục Nhưng Thanh đã tin chắc rằng Hồng Lan mới sanh Và cô ta đang nằm trong buồn Chứng cớ là đứa ở bưng một mẻ lửa thang Từ dưới bếp lên Dĩ nhiên là Thanh cũng muốn giấu kín, Không cho Hồng Lan hoặc con ở biết là đứa trẻ Đứa con đẻ quan của Hồng Lan Hiện đang nằm trong nhà Thanh và thanh đang đi chạy tiền về nuôi nó. nhưng thanh rất lo ngại vì đêm hôm qua đứa bé nóng, có lẽ tại nó bị bỏ nằm ngoài sương gió. ngay mới sau khi lọt lòng mẹ, thanh sợ trắng sợ tay chân nó thấy ấm ấm, đó là triệu chứng nguy hiểm. cho nên sáng dậy thật sớm, thanh đã lập đật đem mới sách đến bán cho hồng lan, là cốt lấy tiền về mua thuốc cho đứa bé uống. trước khi ra đi thanh còn do dự, không chắc hồng lan sẽ mua mới sách của thanh, nhưng sợ bàn tay đứa bé thấy còn nóng hoài, thanh lo sợ đành đánh liều đem bán sách để kiếm tiền. Sách bán không được, Thanh không biết tính sao đây. Thanh sợ đứa hài nhi sẽ nóng lên cao độ, không có thuốc trị thì nó chết, tội nghiệp cho nó biết bao. Từ trong nhà ông huyện đi ra về, Thanh thất vọng, lo nghĩ như thế, bỗng dưng một chiếc xe hơi từ ngoài đường lớn chạy vô, đổ gần cổng nhà ông huyện. Thanh trông thấy bác sĩ Lâm từ trong xe bước ra, xách cục da li nhỏ đến thăm bệnh. Thanh mắc cỡ cúi mặt xuống đi, không muốn cho bác sĩ Lâm thấy cô, nhưng bác sĩ đứng lại vui mừng chào Cô Thanh Thanh phải ngước mặt lên để phép đáp Dạ chào bác sĩ Cô ở đây sao Dạ không tôi đến thăm chị tôi Ủa cô có bà con với ông Nguyện à Dạ có tôi là cháu ông Nguyện Vậy hả cô đến thăm cô Hồng Lan hả Dạ thưa bác sĩ Nhân dịp may mắn gặp bác sĩ đây Xin nhờ bác sĩ chỉ dùm Ở đằng nhà tôi có một đứa hài nhi Nó nóng suốt từ đêm hôm qua Thưa bác sĩ nên mua thuốc gì cho nó uống Một đứa hài nhi hả cô Phải coi bệnh mới dám cho thuốc cô Thanh à con nít khó lắm cô Nhà cô ở đâu Chút nữa tôi đến xem bệnh đến nhỏ được không Thanh do dự Nhưng suy nghĩ một lúc Thanh bảo Dạ thưa bác sĩ Chừng mấy giờ bác sĩ coi bệnh xong cho chị Hồng Lan Nửa tiếng đồng hồ là nhiều Vậy chút nữa xin mời bác sĩ cứ đi theo con đường này Đến chỗ rạch dừa Sẽ có một thằng nhỏ đứng đó đón bác sĩ Đường xe hơi dễ dàng đi Được tôi sẽ đến nhà cô Nhưng bác sĩ đừng nói chi cho cậu huyện và chị Hồng Lan của tôi biết là bác sĩ đến thăm bệnh một đứa hàng nhi ở trong nhà tôi. Bác sĩ Lâm tủm tỉm cười. Có chi bí mật vậy? và có. Nếu bác sĩ giữ kín cho thì tôi rất cảm ơn bác sĩ. Tôi hứa giữ kín. Thôi chào cô, chốc nữa tôi đến. và xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thanh rảo bước đi thật mau, cô hơi thẹn. Mấy tháng trước hồi còn đi học trên tỉnh, cô đã biết bác sĩ Lâm Chính bác sĩ Long đã xem bệnh cho cô vài lần tại phòng sinh bệnh của nhà trường, và bác sĩ Long có để ý đến cô. Nghe người ta nói thì bác sĩ lâm chưa có vợ, mới đổi tới tỉnh này từ hôm tết, và rất tử tế với bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo đến xin thuốc ở nhà thương. Bác sĩ Long để ý đến cô, vì một là cô đẹp nhất trong trường và trong tỉnh, vẻ đẹp tự nhiên và lộng lẫy của thanh đánh nhiều lần làm cho vị bác sĩ trẻ tuổi như bị mê hoặc, bị bối rối trong lời nói và trong cử chỉ. Mỗi khi bác sĩ đứng trước mặt cô, hai là bác sĩ đã nhận thấy trong đám thiếu nữ nhí nhảnh ở tỉnh thành mà bác sĩ thường gặp hàng ngày, không có cô nào thùy mị, hiền lành và đứng đắn như cô Thanh. Một chuyện đã xảy ra khiến các bạn gái của Thanh tẩm tỉm cười và thèm thuồng ước muốn được như Thanh. Hôm phát thưởng của niên khóa trước kỳ nghỉ hè vừa rồi, Thanh được nhiều phần thưởng hơn ai hết, điều đó cả học trò lẫn giáo viên không ai lạ gì. Vì Thanh học môn nào cũng được điểm cao. Thanh đứng đầu về pháp dân, diệt dân, đứng thứ hai về các môn toán, thứ hai s về lý hóa, đứng đầu về vẽ, thiêu, thứ hai s về thể dục. Toàn thể năm nữ sinh trong trường đều nhìn nhận là Thanh rất xứng đáng, các phần thưởng quý nhất của các quan khách tặng. Đến khi giám thị Kiều phần thưởng đặc biệt với bác sĩ Lâm Tặng người học trò nào học giỏi nhất và hành kiểm tốt nhất, thì chính cô là Nguyễn Thị Thanh được kêu tên lên lãnh thưởng. Một bộ từ điển là Rút, Gần có sáu quyển dày và to, khổ rộng, bìa chạm giấy in chữ vàng Giữa một tràng pháo tay gian dậy phòng khánh tiếp Thanh cảm động quá, rụt rè lên lãnh thưởng Và khẽ nghiêng đầu cảm ơn bác sĩ Nhưng toàn bộ từ điểm nặng quá và tình càng quá Cô Thanh ôm không nổi Ông bác sĩ hứa sau buổi lễ Ông sẽ bỏ xe hơi trở về nhà trọ cho cô Một tràng pháo tay thứ hai nổ dậy vang rầm Diễn tả sự mến phục đồng Thanh của cử tọa Trước thắng lợi vinh quang của học đường Của cô nữ sinh Nguyễn Thị Thanh. Thanh hồi tưởng lại kỷ niệm dễ dàng rào được ấy. Mới hôm nghỉ hè vừa rồi Không ngờ sáng nay thình lình Thanh lại gặp bác sĩ Long Và cũng không ngờ hôm nay Do một trường hợp ngẫu nhiên Thanh là phải nhờ bác sĩ Long đến Cứu sinh mạng của một trẻ hài nhi, Không phải là con của cô Về đến nhà Thanh kêu thằng Cùi Em à bữa nay chị phải quyết định một việc Việc gì cô hai Chị phải bán con heo Thằng Cùi dậy nảy Trời ơi cô hai đừng bán con heo cô hai cô đã nhập công chăm nuôi nó từ hôm cô về nghỉ hè, cô đã phải đi cuốc khoai mướn ở nhà ông huyện để nuôi nó. trong mấy tháng cô bị tù ở nhà em cũng lo kiếm rau và cám cho nó ăn. từ hôm cô ở tù về cô lại chăm lo cho nó, đến nay nó đã hơi mập. nếu để gần tết cô bán nó thì được nhiều tiền hơn, xứng đáng cái công cô nuôi. chứ nay cô bán em sợ không được bao nhiêu tiền, uổng lắm cô hai. chị phải bán con heo mới có tiền trả bác sĩ và mua thuốc cho đứa bé. chị thấy bé nóng từ đêm qua chỉ sợ quá em không thấy bé yếu lắm sao thằng cô giật mình phải mời bác sĩ sao cô hai nó nóng thì cho nó uống chút dầu gì thiên đường không được sao đâu có được em em nghe cô muốn bán con heo em buồn quá nếu để đứa bé đóng chết rồi chết em có buồn không buồn chết cô hai con heo không sớm thì muộn rồi cũng sẽ bán chơi đứa bé đây mới sinh ra bị bỏ nằm ngoài sương gió nó đã yếu sức rồi đêm qua nó nóng suốt đêm Để vậy, không lo cấp thuốc thang cho nó Chị sợ nuôi không được Nếu để nó chết, chị em mình sẽ ân hận lắm đó nghe Dạ, thôi thì bán con heo chứ biết sao bây giờ Mời bác sĩ tốn tiền nhiều lắm, phải không cô hai Tiền thầy tiền thuốc, tốn lắm chứ em Em chạy ra chợ kêu người mua con heo Còn bác sĩ thì kêu ở đâu bây giờ cô hai Em lên đạch vừa đứng đón, có bác sĩ quen Chị gặp lúc nãy, em đưa bác sĩ về đây Rồi em chạy đi kêu người lái heo Dạ Thằng Cùi ngoan ngoãn chạy đi Nửa giờ sau bác sĩ Long đến Đưa bác sĩ vào nhà xong Thằng Cùi bảo cô Thanh Giờ em đi kêu người lái heo hả cô Hai Ừ em đi lẹ nha em Dạ Bác sĩ Long xem bệnh cho đứa hà Nhi Thật kỹ Xong ông chích cho nó một mũi thuốc Ông bảo Đứa bé yếu lắm Nhưng chịu khó chăm nom cho nó Có thể cứu được Trưa này nó hết nóng Cô nên bắt đầu cho nó uống sữa bò Năm giờ chiều nay tôi sẽ đến coi mạch lại cho nó nữa. Thanh bỡ ngỡ. Thưa bác sĩ, tôi làm phiền bác sĩ quá chân. Không sao, cô Thanh, tôi có thì giờ. Thưa bác sĩ, bác sĩ xem đứa bé có dễ nuôi không? Nếu không chích thuốc cho nó bữa nay, ngày mai sẽ làm nặng. Phổi nó yếu lắm, nó có thể làm kinh phong thì khó chữa được nữa. Nhưng bây giờ thì cô yên tâm. Cảm ơn bác sĩ, xin bác sĩ làm ơn cho cái toa mua thuốc. Không cần mua thuốc. Từ bây giờ đến trưa nó bớt nóng, cô cho nó bú sữa bò nếu không có sữa mẹ. Ờ mà xin lỗi cô, mẹ nó đâu? Thanh mỉm cười. Thưa, mẹ nó là tôi đây. Bác sĩ Long hiểu là Thanh nói đùa, vì xem cô Thanh đâu phải là một sản phụ, nhưng bác sĩ cũng đáp lại bằng một nụ cười và nói tiếp. Cô cho nó bú cách khoảng 3 giờ một lần, đúng theo làn bước đi trên chai sữa. Đêm nay cô chịu khó thức để canh chừng nó, đắp màn cho nó ấm. Nếu có thể để lửa sữa cho nó cũng tốt vậy Nhưng lửa đừng nóng lắm Không nên để gió vào chỗ nó nằm Nên che kín các sông cửa sổ Chiều tôi sẽ đến coi lại Bác sĩ Long hỏi tiếp Nhưng thành thật tôi xin hỏi cô Không phải vì tôi tò mò Nhưng tôi cần biết rõ Để hiểu những nguyên nhân chứng bệnh đứa trẻ Vậy chớ mẹ nó đâu Sự thật thưa bác sĩ Nó là một đứa nhỏ bỏ quan Một thằng bé chăn trâu trông thấy nó bị gói Trong tấm dại cũ Bỏ nằm trơ tội trên một chỗ đất quang, từ hồi Hưng Đông hôm qua nó lượng đem đến đây, thấy vậy tội nghiệp tôi nuôi, thằng bé trong trâu đã tìm thấy nó, chính là em nhỏ lúc nãy dẫn bác sĩ đến đây. Tôi đã ngờ vực như thế, và có câu chuyện nữa tôi mong được cô cho biết để tôi hiểu thêm hoàn cảnh sinh ra đứa hài nhi này. Sự hiểu biết ấy rất có ích và quan trọng cho tôi trong khi tôi chăm sóc nó. Lúc nãy cô yêu cầu tôi đừng cho ông huyện và cô con gái ông biết là tôi đến đây chữa bệnh cho một hài nhi, vì sao? Vì... Nhưng thưa bác sĩ Điều tôi sắp nói ra chứ chắc là sự thật Cô cứ nói Chúng ta sẽ xét đoán đâu là sự thật Vì tôi nghĩ rằng mẹ đứa Hài Nhi này là Hồng Lan Con gái của cậu huyện tôi Sự nghi ngờ của cô rất đúng Bởi lẽ tôi đã đến chữa bệnh cho cô Hồng Lan Từ sáng hôm qua Cô ấy vừa mới sanh Và đứa nhỏ này giống hệt cô Hồng Lan Nhưng ông Nguyễn cho tôi biết là đứa Hài Nhi đã chết rồi mà Giả lại xin lỗi cô Thanh Cô Hồng Lan hình như chưa có chồng thì phải ông quyện có quen thân với tôi, có mời tôi đến nhà ông hai ba lần, thường nói đến cô hồng lan lúc cô học ở trên sài gòn. Tôi chưa nghe lần nào ông huyện nói là cô hồng lan có chồng. Dân, chị ấy chưa có chồng. Thế thì chúng ta có thể tin được rằng đứa bé quan này, cô ấy không muốn nuôi nên đem bỏ ngoài ruộng và tưởng nó đã chết rồi. Tôi có một bằng chứng xác thực hơn là ở góc tấm ráp cũ dùng gói đứa bé có hai chữ theo bằng chỉ hồng là hai chữ H và L. Bác sĩ lâm cười, cô làm trinh thám được đó, chỉ là một ngẫu nhiên. Khi đem tấm rách giấy máu ướt đỏ đi giặt, rồi đem phơi, tôi để ý thấy hai chữ H tôi mới biết. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô không muốn cho ông Quyện và cô Hồng Lan biết. Tôi đến đây chữa bệnh cho một đứa hàng nhi. Giờ tôi có thể nói với cô rằng tôi đã giữ đúng lời hứa với cô. Cảm ơn bác sĩ, tôi muốn giấu kín, không có mục đích nào khác hơn là để khỏi làm bận lòng cầu nguyện và chị Hồng Lan của tôi. Để cho ông Nguyện và Hồng Lan cứ yên chí rằng đứa bé đã chết rồi Thanh sực nhớ là đang tiếp một người khách quý Xin lỗi bác sĩ tôi quên pha trà mời bác sĩ Thanh toàn chạy xuống bếp lấy ấm nước nóng Nhưng bác sĩ Lâm gọi lại Thôi cô Thanh cô đừng bận rộn vì việc đó Tôi xin từ giả cô và xin hẹn 5 giờ chiều nay sẽ trở lại Xin lỗi bác sĩ Xin bác sĩ cho biết số tiền y phí là bao nhiêu Bác sĩ Lâm cười rất nhã nhận Cô là một nữ thần của bác ái và nhân đạo Với cô để nào tôi dám nói đến chuyện tiền nông Bác sĩ không tính tiền thì tôi ngại lắm Nếu cô Thanh muốn tôi đến chữa bệnh cho đứa bé xấu số, số này Thì mong cô đừng nhắc đến chuyện tiền nông nữa Bác sĩ khẽ nghiêng mình từ giả Thanh cảm động cúi đầu đáp lễ Thanh bán con heo được 500 đồng Thật là một số tiền rất lớn đối với Thanh trong lúc này Thằng Cùi hơi tiếc con heo Nhưng nghe Thanh nói bác sĩ đã đến chích thuốc cho bé Và bé hết nóng Cùi mừng lắm Thanh đưa tiền cho nó ra chợ mua một chai sữa với nấm vú, cục xà bông để giặt tả và hai cái diêm băng. Lần hồi Thanh sắm đủ hết những đồ dùng cho đứa bé. Chính Thanh không dám sắm sữa riêng cho Thanh một tí gì. Cô thiếu thố mọi thứ nhưng đứa bé có đủ cả. Bé có hai cái mũ để thay đổi, hai cái yếm say, ba bộ quần áo, hai độc giới. Cứ đúng ba giờ Thanh cho bé bú một chai sữa đến đúng lần mức đã ghi sẵn trên chai. Nhờ bác sĩ Long châm nom thuốc men thật tận tâm. Bé đã hết nóng Bú no là nó nằm ngủ yên một giấc Không khóc không đòi Thanh tập bé nằm một mình để rảnh rang còn làm công việc Cứ sáng dậy thanh pha nước nóng tắm cho bé Thay đồ đặt sạch sẽ cho bé bú Rồi đi giặt tả áo Băng phơi đến trưa Khô cô lấy vô xếp trương tắc thứ tự Những ngày đi giặt lúa mà không có thằng cùi đến Thanh nhờ chừng đúng 3 giờ chạy về nhà cho bé bú một lần Cho bé nằm ngủ lại trên trọng đàng hoàng Rồi Thanh lại chạy ra ruộng Lần lần câu chuyện đứa con quang của Thanh nuôi Nhiều người trong làng đều biết Người ta đến xem Hoặc mấy chị đàn bà và mấy cô gái Có dịp giúp đỡ Thanh đôi chút Ai nấy đều khen Thanh Trầm trồ ca ngợi cô Thanh có lòng nhân đạo Ăn ở có phước đức, hiền lành Một thân trơ trội mà cán đáng được Hết cả mọi việc gia đình Lại thêm một đứa bé quang nuôi nắng Chăm lo, săn sóc không khác nào một bà mẹ hiền Nhiều bà già đã móm Nhai trầu rốc nhắc cười Nghĩ như ông trời khiến cũng hay chứ cô thanh nuôi đứa bé này khác nào tò dò mà nuôi con nhện vậy mà thấy cô cưng nó quá có đôi bà đến chơi ở cả buổi để giúp thanh vì họ thấy thanh một mình bận bịu quá họ tội nghiệp cho cô họ thương cô họ kính phục cô nhưng cô không cho ai biết đứa bé là con cô hồng lan và cô dặn cả thằng cùi giấu kín cô nói cho mọi người rõ là một buổi sáng cô đi chợ sớm thấy đứa hài nhi bị gói trong giấy nhựt trình bỏ trong một cái giỏ nhét nơi xó chợ Cô thương hại đem về nuôi Mọi người đều tính lời cô Riêng có ông Nguyễn và cô Hồng Lan Thì kính cổng cao tường Không hay biết gì hết Giả lại Hồng Lan Sau khi ở cử sông được một tháng Nhờ bác sĩ Lâm thuốc than cho đã bệnh phục Cô trở lên Sài Gòn Thằng Cùi nhất định không ở chân trâu cho ông chủ nó nữa Nó xin cô Thanh cho về Ở với cô để đỡ đồng cô Thanh thương nó nhưng nặng một nỗi Nhà cô nghèo quá Làm sao nuôi nó được Thằng Cùi bảo Thưa cô hai, cô hai cho em đi câu cá, đi bẫy chim, đi ra chợ làm xiếc Để em kiếm thêm tiền về cho cô hai nuôi con bé Thanh cười, em biết làm xiếc nữa sao Mấy lần em lên tỉnh, hồi cô hai còn ở trong tù Để đem quà bánh cho cô hai, em có học thêm nhiều trò xiếc hay lắm Cô hai à, em nhào lộn được, em đi dây được Em đi dây bằng cách nào Văn một sợi dây kẽm thiệt chắc qua hai cốc cây, Rồi em leo lên đi trên dây, không té Em đi tới đi lui Đang đi em ngồi xuống thổi sáo Rồi lại đứng dậy đi Bữa nào em đi cho cô hai coi Thanh khen em giỏi quá Cô hai chưa thấy em nhào lộn như hắc xiếc đó Nè em nhào cho cô coi Cô hai Nói xong nó hằng hái cởi áo sách của nó ra Quăng trên đất Nó dẹp bàn ghế một bên Nó đứng ngoài cửa uống ngựa mình thiệt công thành hình bán nguyệt Đầu chấm xuống đất Hai tay chống hai bên Rồi nó đưa hai cẩn lên để lộn sách trở lại Cứ như thế đúc sách đúc ngựa nó nhào lộn thật dẻo, nó nhào được cả trên lưng con trâu trong lúc trâu điềm nhiên bước đi ăn cỏ mà nó không té. nó cười bảo cô thanh, em biết làm quỷ thuật nữa cô hai ơi, cha, em tài quá vậy cùi để em làm vai trò cho cô hai coi nha. nó bảo cô thanh cho nó mượn ba đồng bạc cắt và cái khăn mặt, nó bỏ ba cách bạc vào trong khăn, gói ghém kỹ càng, nó nắm một đầu, còn một đầu nó đưa cho cô thanh. cô hai rời coi có ba cách bạc ở trong không? Thanh mân mê cái khăn và gật đầu Có Nó cột khăn lại quay tròn mấy vòng Rồi lại đưa cho cô Thanh Bây giờ cô Hai rồi coi Có ba các bạc ở trong không Thanh mân mê không thấy Ủa em làm sao tài vậy Ba các bạc đứng đâu rồi Thằng Cùi cười ha hả xè tay ra Nó đây nè cô Hai Ba các bạc nằm trong tay nó Chiều hôm ấy nó ra chợ làm siết Và quỷ thuật cho người ta coi 6 giờ, nó đem về cho cô Thanh 20 đồng Và năng nỉ xin cô Thanh cho nó ở luôn với cô Em muốn ở với cô 2 Để cô hai dạy em học chữ Học sự ký, địa lý, toán Như tụ học trò Được, chị bằng lòng cho em ở Em sáng trí và có tài Lúc nào rảnh công việc, em ra chợ làm ship Được ai cho tiền thì em để dành may quần áo cho em Còn chị thì chị ráng làm công việc thuê mướn cho người ta Cũng đủ tiền nuôi em, với bé Em ở đây chị dạy cho em học và em giúp đỡ chuyện chút ít công việc nhà. những lúc chị đi gặt hái hoặc xay gạo, say lúa mướn cho người ta, thì em ở nhà của trường bé. dạ. từ hôm ấy thằng cùi ở luôn nhà của thanh. tối nó trải mình chiếu sách nằm ngủ ngoài hè. ban ngày nó chụm lửa nấu cơm, quét dọn và học. một buổi sáng cách một năm sau, đúng ngày thôi nôi của bé, thanh bảo nó: cô à, hôm nay bé được một tuổi, cô có nhớ không? dạ vậy sao? mau quá cô hai nhỉ? Hèn chi bé đã biết ngồi rồi, cô hai có muốn mua gì cũng cho nôi cho bé không? Nhà mình nghèo mà, em, nay chị chỉ muốn trồng một dây bí rợ Để khi cô hai, chị muốn có kỷ niệm ngày sinh nhật của bé Khó gì, em lên rạch dừa chỗ người ta bỏ đó Em nhổ một dây bí rợ quang đem về trồng, được không cô hai? Được, nhưng em nhổ đứt rễ thì nó chết Em cầm cái dao lên đó, coi có cây bí con nào mới mọc em sắn đất chung quanh thiệt sâu, rồi em bướng nhẹ nhẹ cho khỏi đứt rễ. Dạ, thiếu gì bí con mới mọc cô hai. Thằng cùi thằng hái vắt cút và cầm dao đi. Một lát nó đem về một cây bí con mà nó đã bướng rất cẩn thận như lời thanh dặn. Thanh đào một lỗ sau bếp trồng cây bí rợ. Nhân dịp ngày kỷ niệm sinh nhật của bé, thanh đặt cho bé một cái tên. Từ hôm thằng cùi xí điều bé cho đến nay đúng một năm, thanh bận rộn quá chưa nghĩ đến việc đặt tên cho bé. Nay không lẽ cứ gọi bé hoài Nên Thanh muốn cho nó một cái tên Bởi lẽ thằng cù xí được nó vào nút Bình Minh Thanh liền đặt tên nó là Bé Bình Minh Còn họ thì chẳng biết tính sau đây Bé không có cha, không có mẹ Thôi thì lấy họ của Thanh vậy Từ nay tên họ chính thức của bé là Nguyễn Thị Bình Minh Có lúc Thanh muốn lấy họ của Đồng là họ Lê Nhưng Thanh lại nghĩ rằng Thanh không có quyền Bởi Đồng không có cho Thanh biết là Đồng có đứa con với Hồng Lan Mặc dù Thanh nửa tin nửa ngờ vậy trong thâm tâm Thanh rất xót xa Đau đớn về nghĩ án này Nhưng bây giờ đây bé Bình Minh chỉ là một đứa con rơi Một đứa con quang vô thừa nhận Thì Thanh đâu dám gắn với họ lê cho bé được Bé Bình Minh đã tập nói Và gọi Thanh là má Gọi thằng Cùi là anh Trong mặt nó thật ngộ Lớn lên nó càng giống hồng lan như đúc Trong làng dư luận bàn tán xôn xao, Mặc dù người nhà ông huyện Cảnh Không dám hở môi lộ ra bí mật Mặc dù cô Thanh và thằng Cùi cũng nhất định giấu kín Nhưng tiếng đồn đại của dân chúng Dẫn dáng cho con gái ông huyện Đã chữa quan sinh ra bé Bình Minh Rồi đem nó quang ra xóa chợ Họ sợ quay quyền của ông huyện Nên không dám nói ra Nhưng họ vẫn sầm xịn bàn tán Những người đàn bà con gái Đến chơi nhà cô Thanh để coi bé Bình Minh Chỉ nhỏ cái miệng bé cặp mắt bé, rồi nhìn nhau cười Một cách ranh mảnh, tỏ rằng Sự bé Bình Minh giống cô Hồng Lan Là không chói cãi đằng trời nào được nữa nhưng cha nó là ai? câu hỏi đó là một bí mật không tài nào khám phá nổi. Thanh thì dĩ nhiên cũng như mọi người làm sao biết được người cha thất đức ấy là ai? Đồng. Thanh không muốn nghĩ rằng Đồng chính là thủ phạm. trong những thư từ vài tháng mới có cơ hội lén gửi một cái cho Đồng, do thằng Cùi trao cho người liên lạc. Thanh không bao giờ nói đến chuyện bé Bình Minh. Thanh muốn hoàn toàn giấu Đồng chuyện ấy để Đồng khỏi bận tâm. Thanh cũng không nhắc nhở một câu nào về Hồng Lan, coi như chuyện ấy không có. Dạ lại, Thanh cho là vô lý Cái việc mà Đồng có thể phạm một tội hèn nhát Là làm cho Hồng Lan có chữa Rồi bỏ nàng trốn đi Không, Thanh suy nghĩ kỹ Không thể tin như thế được Thanh cố nhớ lại những ngày tháng để phán đoán Tìm cho ra sự thật Thanh nhớ hôm Đồng đến nhà ông Nguyện Để dạy học cho Hồng Lan Là ngày 9 tháng 7 năm 1949 Đồng chỉ dạy được 8 ngày rồi bỏ đi Tức là ngày 17 tháng 7 Vậy nếu Hồng Lan nói rằng có chữa với Đồng thì Hồ Lan phải thọ thai trong tám ngày đó đến hôm thực thànhù xíu được bé là hôm Hồng Lan sinh nó ra là ngày 15 tháng 3 năm 1950 tính ra thì mới có 7 tháng và mấy ngày thôi do đó thanh đoán rằng Hồng Lan đã có thai lúc còn học ở Sài Gòn ít nhất cũng hai tháng trước ngày gặp đồng rồi có lẽ bị người tình bỏ rơi Hồng Lan nhân dịp về quê nghỉ hè gặp đồng muốn quyến rũ đồng bám lấy anh này để tránh được cái nhục nhã chữ quan và gán cho đồng là cha đứa bé Thanh cho rằng giả thuyết này có phần đúng với sự thật hơn Nhưng đó chỉ là giả thuyết Vì Thanh cũng nghi rằng Hoặc giả đồng có lấy hồng lan thiệt Và đứa bé bị sanh thiếu tháng trắng Nghi vấn này Thanh chưa có kinh nghiệm về việc sinh sản Nên không giải quyết được Thanh định sẽ hỏi các bà già Dầu sao Thanh cho rằng Con của đồng hay con của người khác Đứa bé dễ thương này vẫn là một đứa hài nhi vô tội Không cha không mẹ Bổn phận của Thanh là nuôi nó Và Thanh rất vui vẻ nuôi nó Không thiết công lao cực nhọc Chính vì nó là đứa con quan, Thanh sẽ dạy dỗ nó, để sau này Thanh có thể dạy dỗ nó trở thành một thiếu nữ tốt. Và lại đứa bé cũng ngộ nghỉ, dễ thương nên Thanh rất quyến luyến nó, và nó cũng đeo Thanh như mẹ ruột của nó vậy. Hết tập 3